Mẹ chuẩn bị cho cô lúc ấy tiêu tinh mới hoàn toàn tin lời thẩm quân tắc trong lòng không khỏi xúc động bề ngoài mẹ lạnh lùng thực ra trong lòng rất thương cô tiêu tinh xúc động hồi lâu nhưng không biết mình hoàn toàn nhầm đối tượng thực ra đây là thẩm quân tắc tỉ mỉ đặc biệt chuẩn bị cho cô lần trước sau khi thăm phòng ngủ của cô thẩm quân tắc đã hiểu sở thích của cô dĩ nhiên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 tôi ăn trên máy bay rồi tại nào cô không hiểu anh hỏi như vậy là nói bóng nói xó muốn cô đi nấu ăn sao anh rất đói bữa sáng còn chưa được ăn thẩm quân tắc nhăn nhó tôi đói rồi cô nấu cái gì đó cho tôi ăn tiểu tình nghe giọng nói không chút biểu cảm như đang ra lệnh của anh trong lòng rất không thoải mái tôi là bảo mẫu của anh à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 mà không khỏi bàng hoàng. "Cháo, Tiểu Tình nấu cho anh một nồi cháo." Bên cạnh còn cẩn thận đặt một chiếc bát rất to. Thập Quân Tắc không kìm được, sun sun khoe miệng. "Có phải cô ta muốn phí mình với lợn không?" Anh nhìn nồi cháo mà sợ khóc sợ cười, ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong. Tiểu Tình đung là rất giỏi xơi vò thần kinh của anh. Im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng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 bực tức một hồi, vừa mới thấy buồn ngủ một chút thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng sầm vang lên từ phòng bên cạnh, hình như là tiếng vật nặng đập xuống sàn nhà. cô ta lại làm gì vậy? anh có chịu mặc áo rồi ngồi dậy, cau mày chạy ra ngoài xem tình hình. vừa mới mở cửa thì thấy tiêu tinh lăn xuống đất. cô cũng không thấy đau, lăn xuống đất vẫn có thể ngủ tiếp. thập quân tắc xa sầm mặt xuống, lại gần.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 thẩm quân tắc ngạc nhiên phát hiện ga chảy xưởng nhăn nhúm trên sườn không một bóng người thẩm quân tắc cao mày mở cửa phòng tiêu tinh bên cạnh nhìn thấy một người phụ nữ yên lặng nằm ngủ anh không kìm được sun sun khoe miệng thì ra cô mộng su rất có đầu có cuối trước tiên mộng su sang phòng bên cạnh sau đó lại theo đường cũ quay về quả thực là quá sỏi chả trách lần trước đến nhà họ tiêu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 Máu của cô ngọt quá Á Đột nhiên tiêu tinh bật dậy khỏi sường Hai tay ôm trước ngực Tái mặt nhìn anh Một lúc sau phát hiện người đàn ông trước mặt Không phải là ma cà sồng trong giấc mơ Lúc ấy tiêu tinh mới thở phào Lửm anh một cái rồi nói Thầm quân tắc Anh bị bệnh à Mới sáng sớm đã chạy đến soạn người ta Thẩm quân tắc đứng thẳng người Khuôn mặt không chút biểu cảm Xuống dưới án sáng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 Khiến tâm trạng của thẩm quân tắc hơi phức tạp. Anh im lặng một lúc, rồi mới nói. Cô không có gì muốn nói sao? Tiêu tinh ngẩng đầu, đẩy nghi hoặc. Không có gì. Thẩm quân tắc đứng dậy, hầm hầm nói. Vậy tôi đi đây. Cô ở nhà chú ý an toàn. Ừ, uhm, bye bye. Tiêu tinh vẫy tay với anh. Ừ, uhm, bye bye. Lại là ba từ ấy. Thẩm quân tắc đi được hai bước.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 không lâu sau, tốp thứ hai cũng phỏng vấn xong. tiêu tình nhìn thấy trước khi đi, lão khôn lén làm động tác iờ với mình, không kìm được mỉm cười. anh chàng này đúng là người dễ gần, gặp người lạ trên đường cũng có thể vỗ vai gọi một tiếng người anh em. tiêu tình vẫy tay tạm biệt anh ta, rồi cùng tốp học sinh tiếp theo vào phỏng vấn. có ba giám khảo, hai nam một nữ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nhìn những bạn xung quanh.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 có cảm hứng sồi tiêu tinh liệt cầm bút nhanh chóng phát họa có nền tảng mỹ thuật 10 năm thêm vào đó trong khoảng thời gian một tháng ở new york cô không ngừng luyện tập cảm giác quen thuộc khi cầm bút trong ký ức trào sưng trong lòng Tiểu tinh lướt bút như nước chảy chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút cọ sát với giấy vẽ phát ra tiếng sổ soạt không ngừng Tiểu tinh nhanh chóng đắm chìm vào việc sáng tác những người xung quanh